Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tự hồ ánh mắt anh chính là bàn tay đang giữ cẳm cô để thực hiện nụ hôn răng rửa ngày xưa. Hòa đình đình lập tức ngoài người. Cô đặt tay lên ngực kiểm chế trái tim đập loạn nhịp. Cũng từ thời khắc đó, nội dung nói chuyện của hiệp trường không thể lọt chữ nào vào tay cô. Buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường tiếp sau đó, cô lại đụng phải bạn trai trước Mục Nam. Mục Nam là lớp học trò cũ của trường. Hiện tại, anh ta khá đổi tiếng trong giới kinh doanh. Tuy cô và anh ta qua lại không lâu Cũng không thể tính là thân thiết Nhưng ấn tượng về nhau cũng khá tốt Nhiều năm không gặp Nhưng anh ta và cô vẫn ăn ý như bạn bè Sau buổi tiệc anh ta đưa Hòa Đình về đại viện Hòa Đình đỉnh bước xuống xe Mục Nam cũng xuống theo Anh ta bỗng nói một câu về lễ chiến Khiến cô giật thoát tim Anh không ngờ nhiều năm rồi Em và anh ta vẫn không có tiến triển Nếu anh biết trước thế này Anh sẽ không từ bỏ em Lần đó lệ chiến không thắng Mục Nam cũng không thua Anh ta đề nghị chia tay Hòa Đình Đình Không phải vì sợ đắc tội với Thái tử ra Kỳ thực Trước khi chúng ta quen nhau Lệ chiến đã từng nghiêm túc tuyên bố em là của anh ta với anh Tuy anh không thích anh ta Nhưng anh buộc phải thừa nhận Em đúng là của anh ta Có vài việc chỉ đàn ông với nhau mới hiểu Nói đến đây Mục Nam mỉm cười Đình Đình Lúc em quen anh Em thích anh thật ư Đương nhiên Đương nhiên không phải. Anh ta sửa lời. Khi em quen anh, trong lòng em không có anh. Em không phát hiện phần lớn đề tài nói chuyện của chúng ta đều quay quanh anh ta ư. Buồn vui giận hờn của em cũng đều vì anh ta. Người em thích là lễ chiến. Đây mới là lý do khiến anh nói chia tay. Hòa Đình Đình há hốc miệng kinh ngạc. Cô cảm thấy bối rối như thể đã bị người khác xem thấu tâm tư. Đúng là cô không thích mục nam. Tự hồ... Từ ngày cô biết lệ chiến, mọi chuyện trong cuộc sống của cô đều liên quan đến anh. Lệ chiến như một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô. Khi ở cùng anh, cô không cảm thấy anh quan trọng. Khi xa anh, cô cũng không thấy nhớ nhung. Anh luôn hiện hữu trong tim cô. Anh không biến mất, cũng chẳng rời đi. Thì ra tình cảm này là thích. Hòa Đình Đình thất thần bước vô nhà. Đúng lúc này, bà Hòa bưng bánh ngọt từ bếp đi ra. Thế con gái về bà vẫy tay. Sao giờ này mới về, lệ chiến chờ con lâu rồi đấy. Thấy cô về, lệ chiến đang trò chuyện vui vẻ với ông bà, ở cũng mỉm cười với cô. Mục Nam đưa về à? Mục Nam cũng nổi tiếng xa gần là một chàng trai cực phẩm, bà Hỏa vừa nghe Mục Nam đưa con gái về nhà, lại không kìm được nhắc đến chuyện ngày xưa. Bà nói, Lão Hỏa, ông nói hồi đó đình đình nhà mình mà không bị Mục Nam đá thì bây giờ hai đứa tốt biết mấy rồi. Đình đình tốt nghiệp xong là kết hôn được ngay. Vợ chồng mình cũng đỡ lo lắng. Ông Hỏa cười cười. Chuyện từ đời thuở nào rồi, bà còn nhắc làm gì? Bà Hỏa không hề biết chuyện hai người chia tay là nhiều một tay lễ chiến. Kẻ xấu xa đang ngồi trên ghế salon, nhà bà ban tặng. Anh mỉm cười tươi giói như việc này không liên quan đến mình. Mắt anh sâu xa như lang như sói, dừng trên hòa đình đình. Dì à, dì đừng đâm dao vào tim đình đình nữa có cô gái nào muốn bị người ta vứt bỏ đâu ạ ôi không nói không nói nữa bà Hoàng ngậm miệng đẩy ra con gái còn đứng thử ra đó làm gì lệ chiến hiếm khi trở về thấy thế cũng không biết thiết đãi người ta, hồi còn nhỏ bà anh bên lệ ra hay dẫn con đi chơi cơ mà hòa Đình Đình nhắc miệng, cười châm biếm cô đẩy dĩa bánh trái bà lệ đã chuẩn bị sẵn trên bàn ra trước anh ăn đi Không thôi, mẹ tôi lại chê tôi không có lương tâm. Tiếp đoán anh không chu đáo. Hòa Đình Đình vừa nói hết câu, bà Hòa đứng cạnh đã cốc đầu cô. Con nhỏ này, nói năng gì kỳ vậy? Bà tươi cười với lệ chiến. Còn cứ tự nhiên ăn đi. Con cũng không phải người ngoài, đừng khách sáo với gì. Lệ chiến cong môi bí hiểm, anh nói đầy ngụ ý. Con tuyệt đối không khách sáo, muốn ăn cái gì thì con sẽ lấy ngay. Hòa Đình Đình căng thẳng, cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Hòa Đình Đình lật đật tìm cớ trốn lên phòng đến khi cô thay xong quần áo đi ra Lệ Chiến đã đứng đợi cô ngoài cửa thân hình anh cao lớn như bức tường chắn ở lối đi Hòa Đình Đình còn chưa lên tiếng Lệ Chiến đã để cô vào trong phòng tiện tài đóng cả cửa động tác của anh lưu loát như đã đứng đợi cô mở cửa từ lâu tại sao lại trốn anh trong không gian kín mít chỉ còn hai người họ anh vạch trần ý đồ của cô Hòa Đình Đình lúng túng bước lui Tại sao tôi phải trốn anh? Tại sao em phải trốn anh ư? Lệ Chiến nói thẳng thừng. Em biết anh về từ lâu nên cứ trốn mãi trong nhà, ngày kỷ niệm thành lập trường thì loay hoay làm việc này việc kia, sau đó còn liếc mắt đưa thêm... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net